Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio Thì cua tay mà nói Không không, tại tao cảm thấy hai người trong cái nhà này Tao thấy có vấn đề gì đó Cảm giác như họ đã có chuẩn bị rồi đó Mày lại nghĩ xem có phải như vậy không Nam nghe thằng bạn nói như vậy Thì cũng suy nghĩ lại mọi chuyện Từ lúc hai người bọn nó đi đến vùng này Bây giờ đến đã gặp không ít sự tình quái dị Trước tiên là những lời nguyện vào vong hồn của cái thôn quái dị này, rồi đến Miếu Hà Bá hắn tìm được cánh tay của trẻ con, nhớ đến đây thì hắn đột nhiên đứng sững lại, cánh tay mò khắp nơi trên thân thể thì mới phát hiện. Hoàng đế tầng ban của mình như vậy thì vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Mày tìm gì? Cái bóp của ta đâu rồi? Đi tìm quán trọ nào ngủ qua đêm nay mà bây giờ tìm không thấy?" Nam hốt hoàng nói. Hoàng nghe thế vậy thì giờ khóc giờ cười. Lấy từ trong người ra hai cái bóp để cho Nam một cái mà nói Mày đưa cho tao giữ mà quên sao Được rồi coi như mày lợi hại đi Nam mừng rỡ cầm lấy cái bóp mà nói Cả hai người tiến ra ngoài ngôi nhà khang trang Đi theo hướng làng Hoài Thu Tìm một cái nhà trọ nào gần đó để ngủ qua đêm Lúc mà cả hai vừa đi tới Ở trong ngôi nhà khang trang đó sâu bên trong là một thư phòng Bách trưởng thôn cánh tay đang cầm một quyển sách, lật qua lật lại, đọc cho thật kỹ càng rồi mới chuyển sang trang khác. Ánh sáng của ngọn lửa leo lét trong căn phòng đột nhiên lây động rồi nhanh chóng biến mất. Từ bên ngoài cánh cửa có một tiếng gõ vang vọng vào. Bách trưởng thôn, tôi về rồi. Bách trưởng thôn nghe thấy tiếng nói hai tay đóng quyển sách lại, cánh tay cẩn thận đặt nó lên bàn và cất trọng nói. Mọi chuyện ta kêu người sắp xếp đã ổn hết hay chưa? Mọi chuyện đã được tôi hoàn thành như ngài mong đợi rồi đó. Bách trưởng thôn nghe thấy vậy thì hắn không nói thêm gì nữa. Cánh tay đưa tới bên cạnh quyển sách, nâng nó lên ngang mặt và tiếp tục đọc. Ở trong làng thu hoài bây giờ đã không còn một bóng người nào qua lại. Bầu không khí yên tĩnh kèm theo đó là một loại khí tức vô cùng nặng nề, tạo cho người ta một loại cảm giác khó thở đến tột độ. Nam cùng với Hoàng vừa đặt chân vào trong làng Đã cảm nhận được cỗ khí tức quái dị này Nam quan sát xung quanh Thế không có gì bất thường ngoài cỗ khí tức đó Hắn mới đưa tay ra hiệu cho bạn của mình bước vào bên trong Cả hai đi đến quán nước lần trước Thì thấy nó vẫn còn đang mở Nam thả ra một thơi Kết bước đi vào bên trong chiếc quán đó Hoàng cũng đi theo phía sau lưng của hắn Đột nhiên lúc này Hoàng cảm nhận được từ phía sau Có cảm giác như một đôi mắt vô cùng tàn độc đang nhìn chầm chầm vào mình và Nam Hắn không nghĩ gì nhiều lập tức quay lại phía sau lưng Quan sát một hồi thì không thấy có ai ở phía sau Nằm thế bạn của mình như vậy hắn nghĩ Hoàng đã bị áp lực từ lúc ở miếu Hà Bá Và lúc đối đầu với bách trường thôn kia Cho nên sinh ra cảnh giác mọi thứ xung quanh Hắn cất giọng gọi Hoàng Hoàng mày đứng đó làm gì vậy? Hắn thấy Hoàng quay đầu lại nhìn mình thì hắn dơ tay lên ra hiệu đi vào bên trong. Nào đi vào bên trong thôi tao nhớ hình như bên trong còn có phòng nghỉ nữa. Hoàng nghe vậy thì cũng bước tới bên cạnh nam nhưng lúc nào cũng cảnh giác phía sau lưng của mình để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hắn tùy nói theo sư phụ học nghệ nhưng chưa từng được láo dạy bất cứ thứ gì về huyền thuật. Hắn cũng chỉ biết được bưng trà rót nước Nhưng mà phòng có khi còn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Còn hơn là chờ đợi bị người ta làm thịt mà mình không biết. Hoàng đi được một đoạn còn cách không xa cánh cửa quán nước. Thì hắn như nhớ ra điều gì. Ánh mắt điếc sang nhìn phía nam. Ủa, ở đây có phòng nghỉ nữa sao? Ờ, đúng vậy đó. Nam không nghĩ mà lập tức đáp lại. Hoàng nhẹ gật đầu ố lên một tiếng. Vậy tại sao lúc đầu không có ở đây mà phải vào trong miếu hả Bá Tại vì... Nam nhớ ra điều gì lập tức bịt miệng, không nói tiếp. Hoàng Thế dáng vẻ của hắn như vậy thì cười, đưa tay tới bóp cổ của thằng bạn, nhắc nó lên không lắc lắc mấy cái rồi để nó xuống đất. Đậu xanh xì ke mày tiếc tiền à, trong miếu hà bá đêm hôm đó mà ta không quậy banh cây miếu, thì mày vẫn còn ở đó đúng không? Ông mà điên lên nhấn tao với mày xuống nước thì sao? Đó chỉ là một trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng mày có bị làm sao đâu? Nam khó khăn nói. Hoàng hừ một tiếng buông tay ra khỏi cổ của Nam, Nam vừa được thả ra tỉ hít sâu mấy hơi, hai mắt nhìn Hoàng cất giọng nói. Được vậy lần này ta bao phỏng coi như hòa được không? Hoàng cũng không nói gì hắn quét mắt nhìn ra ngoài, rồi quay vào bên trong nhìn Nam gật đầu. Cả hai cầu nhau bước vào trong quán nước, cánh cửa vừa mở ra trước mắt bọn họ, bàn ghế đều trông. Chung...